Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trước mặt có thể đoán được đó là kẻ thù chứ không phải bạn. Bởi vì vậy mọi người phải hết sức chú ý tới sự an toàn của mình và tập thể. Qua nhìn nhận thực tế về cánh tay kia thì ta có thể thấy được sự ác độc của con người chưa rõ lai lịch kia. Vậy nên để đảm bảo được sự an toàn nhất định thì chúng ta đi theo nhóm 4 người cho cuộc tìm kiếm này. Ý mọi người thấy sao? Nghe lại lẩm nói có sự xuất hiện của một người lạ mặt nào đó, thì tất cả mọi người đều lộ vẻ hoang mang cùng với sự thắc mắc. Nhưng suy ngẫm lại sự việc đã xảy ra thì họ thấy hoàn toàn có lý. Cả nhóm đang yên lặng trong bầu không khí lạnh chill thì Tôn Ngải lên tiếng hỏi, "Vậy anh định bố trí người ra sao đây, anh Lâm?" Tôi và Khả Luân sẽ chia ra hai bên và mỗi người sẽ dẫn đầu một nhóm. Vì dù sao, tôi và Hà Luân cũng chuyên nghiệp hơn các bạn. Bên Khả Luân sẽ có vô linh đi theo để hỗ trợ cùng với Hà Nghiêm và Lương Đạo. Số người còn lại ở trong nhóm của tôi. Phạm Bi tìm kiếm của chúng ta lần này là rất rộng. Mọi người hãy đề cao cảnh giác về nhất cử nhất động của mình và phải hết sức lưu ý về đường đi lối lại ở trên này. Theo tôi, chúng ta nên làm dấu để tránh nhầm lẫn và tránh khỏi bị lạc đường. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây trước khi mặt trời lạnh. Mọi người quyết ghen gì không? Mọi người để đồng ý, vì những điều mà Lai Lâm đưa ra là rất xác thực. Chỉ có điều, nét mặt của Hà Nghiêm và Bù Linh đang dần lộ vẻ ấm ức. Có lẽ tình cảm của Hà Nghiêm dành cho Kiều Vi cũng giống như tình cảm của vu Linh dành cho Lai Lâm vậy. Họ muốn được đồng hành cùng với người mình yêu thương. Đó cũng là lẽ thường. Vì vậy, có thể hiểu được tâm trạng của họ trong lúc này khi mà họ không được cùng bước đi với một nửa kia của mình. Nhưng chỉ có điều họ còn mù quáng và chưa hiểu được rằng trong trái tim của Kiều Vi thì chỉ có một bóng hình duy nhất đó là Hoàng Khải Khương. Còn trong lòng Lai Lâm thì chắc chắn là anh đã này sinh tình cảm với kiểu Vi rồi. Rõ ràng là cả bốn người này đều đã bị cuốn vào một cuộc tình mà không hề có kết quả. Liệu có điều gì có thể làm thay đổi được suy nghĩ của họ khi mà sự mù quáng ấy có lên làm chủ trong tâm trí của họ hay không? Hai nhóm bắt đầu chia ra để tìm kiếm Kiều Vi vừa bước đi vừa chịu chấp nhận một điều rằng mọi sự việc đều chưa bao giờ nằm trong sự kiểm soát của cô cả có thể hiểu được tâm trạng của Kiều Vi lúc này nếu như mọi sự cứ tiếp tục vượt quá giới hạn thì sự sụp đổ sẽ xảy đến với cô là điều rất hiển nhiên thời gian vẫn thoi đưa những bước chân tìm kiếm thì vẫn đang miệt mài không ngừng nghỉ nhưng vẫn chẳng Thấy bóng của một ai Ngoài những cây đá chỉ thiên Vẫn im liềm nghiêng bóng Dưới nắng chiều tím ngắt Càng lúc Mọi người càng cảm thấy Sự tìm kiếm hoàn toàn là vô vào Lai lầm lặng lẽ Đứng trên một bòm đá cao Để tiền bè quan sát Cảnh vật trùng trùng đập vào mắt anh Có thể làm cho con người kiên định nhất Cũng phải nảy sinh ngao ngán Tầm mắt Lâm vẫn đang vươn ra trong bóng chiều chập trần sưng khói. Đang hướng mắt tìm kiếm, thì bỗng nhiên anh thấy giật mình, vì phía xa xa bừa thoáng xuất hiện một bóng người lồm tồm đang lần khuất. Lâm bồi rủi mắt nhìn lại, thì thấy chiếc bóng đó đang dần chìm vào trong màn sương chiều lạ tà, rồi khuất hẳn sau những cây đá chỉ thiên. Có người ở đấy vừa nói rứt lời, Lai Lâm liền nhảy từ chiếc mỏm đá khá cao xuống Cẩn thận anh Lâm Kiểu vi chạy lại đưa lên Lai Lâm Rồi cô hỏi Có chuyện gì về anh Chỉ thấy Lai Lâm nói vội Tôi vừa nhìn thấy Có ai đó đang ở nơi đây Mọi người hãy cẩn thận Nói vừa giật lại Lai Lâm vội chạy bút Về hướng bóng người đang ẩn hiện một cách bí ẩn đó Bỏ lại sự ngỡ ngàng Và đầy thắc mắc của Kiểu vi tương giao và tuồn ngài. Mau đuổi theo anh Lâm, mau lên. Tuồn ngài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net